Một lần, hai lần, dựa vào ngũ hành độn thuật và truyền tống môn, Dương Lăng lần lượt thuấn di tránh khỏi đòn công kích của đám ma thù, thi thoảng còn dùng linh hồn công kích phản công, lần lượt chọc gẹo tính kiên nhẫn và thú tính của đám ma thù. Dưới ánh mắt khẩn trương của mọi người, hắn dẫn theo đám ma thú rời khỏi đó càng lúc càng xa. Ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web mới.com Trường 634, A tư đốn duy lạp trang viện ngao, đám ma thú điên cuồng đuổi theo, muốn cắn xé tên lùn treo ở trên chiến hồn đao thành mảnh nhỏ, bị dương lăng hấp dẫn cách doanh trại càng lúc càng xa. Trong đám ma thú, có không ít con thần dai ma thú phi hành tốc độ nhanh như trước, không thua kém dương lăng chút nào, thậm chí còn hơn một bậc. Đáng tiếc, mỗi một lần gần bắt kịp. thì đều bị Dương Lăng dùng ngũ hành độn thuật hoặc truyền tống trận thuấn di ra ngoài, công kích lần lượt thất bại. Tốt lắm, trò chơi kết thúc rồi, liên tục bay hơn nửa canh giờ, hấp dẫn đám ma thú đến một vùng đất xa xôi, Dương Lăng thuấn di ra ngò ai, cách đám ma thú một đoạn vừa nói vừa lạnh lùng nhìn tên lùn chỉ còn một hơi thở. Ngươi, ngươi không thể giết ta, giết ta. A khuê long thần hệ chúng ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi, thấy vẻ mặt dương lăng càng lúc càng lạnh, tên lùn cảm giác không ổn, vốn định dựa vào uy danh của A khuê long thần hệ mà thoát thân. Hắc hắc, A khuê long thần hệ thì sao, cho dù chủ thần của các ngươi đến đây cũng không cứu được mạng ngươi, nhớ lấy, nếu còn có kiếp sau, con mắt sáng một chút, đừng đi theo đám A khuê long thần hệ vẻ mặt dương lăng rất lạnh lùng, tay phải đưa ra. Trực tiếp móc thần cách của hắn ra a Tha mạng Đại nhân tha mạng Chỉ cần thả ta ra Ta sẽ nói tất cả bí mật cho ngươi Đau đớn Tên lùi cả người run lên Thần cách bị móc ra nhưng thể lực hơn người Nên ngay lập tức còn không có ngừng thở Tay chân co quóp Ra sức giải ruộng Đáng tiếc Trước mặt Dương Lăng là linh hồn đại vua Tất cả không có tác dụng gì Cho dù ngươi không nói Ta cũng có biện pháp tìm được bí mật mà ta muốn. Dương Lăng dùng sức rút thanh chiến hồn đao ra. Chặt đứt đầu tên lùn. Lập tức luyện hóa linh hồn hắn. Cầm lấy không gian giới chỉ trên ngón tay hắn. Thông qua truyền tống môn nhanh chóng thuấn di ra ngoài. Chạy về phía doanh trại. Phía sau, đám ma thú khát máu cùng xông lên. Cắn xé xác tên lùn thành mảnh nhỏ. Lần này đi theo địch áo đến đây. Tên lùn rất là chăm chỉ. Hy vọng được thiếu gia chú ý Hy vọng lập được vài lần công lớn Qua đó có được một khỏa long đầu giới chỉ Không ngờ rằng Vô ý đụng phải một tấm chắn chạy tới chạy lui cũng vẫn bị mất mạng Đi Lập tức xuất phát Thừa lúc đám ma thú bị dẫn đi xa Nhanh chóng chạy qua hồ bối gia nhị Sau khi trở lại doanh trại Dương Lăng nhanh chóng cưới lên một con phi long Chuẩn bị dẫn mọi người chạy khỏi doanh trại thật nhanh đại nhân chờ một chút đến ngay thi vu vương rất kích động dẫn đám người y lễ toa và ba đặc lạc tản ra nhặt lấy thần cách và không gian giới chỉ trên mặt đất dương lăng vừa dẫn đám ma thú đi hắn lớn mật lao ra quét dọn chiến trường thu thập tất cả bảo bối có giá trị chú trọng thu thập thần cách và không gian giới chỉ của đám lưu lãng giả bị giết mặc dù thời gian gấp gáp không kịp dọn dẹp hết chiến trường Nhưng chỉ hơn nửa canh giờ đã kiếm được rất nhiều thần cách và binh khí. Ngoại trừ một ít tên may mắn sống sót, hơn một nghìn tên lưu lãng giả trong doanh trại hầu hết bị chết. Có tên bị đám ma thú xé thành mảnh nhỏ, thần cách cứng rắn bị đánh nát. Có tên mặc dù nhìn be bét máu, nhưng thần cách vẫn nguyên vẹn, bị thi vu vương dẫn người lấy hết. Là đức lý cách tư đi thôi. Nếu còn không đi thì không còn kịp nữa rồi, nhìn thi vu vương nhặt từng thanh thủy thủ, Dương Lăng lắc đầu, chỉ huy con phi long đang cưới bay đi, bay về phía A tư đốn duy lạp trang viện. Phía sau, đám người tinh linh đại tế tự và kiếm thần kiệt lạp nhị đức cũng dẫn tộc nhân đuổi theo, đoàn người nhanh chóng biến mất. Đi, đi nhanh lên, đi theo bọn họ, lạp phất luân tỉ, đợi ta, thấy bọn Dương Lăng nhanh chóng rời khỏi. Đám lưu lãng giả may mắn sống sót không hề chần trờ, không thèm xử lý vết thương chạy theo, muốn đi theo sau đám dương lăng thông qua hồ bối nhĩ ra. Dương lăng dẫn đám ma thú đi, bọn họ cũng may mắn sống sót, số lượng không nhiều, nhưng cũng có hơn 10 người. Tốc độ mọi người rất nhanh, càng lúc càng xa dẫn chạy. Xung quanh hồ bối gia nhĩ ma thú hoành hành, mọi người phải tránh né nơi đám ma thú sống. Rất là cẩn thận lèn đi. Bây giờ, hầu hết ma thú có thể uy hiếp đã bị Dương Lăng dẫn đi xa. Cho nên dọc đường rất thuận lợi. Nhanh chóng thông qua hồ, càng lúc càng gần a Tư đốn duy lạp trang viện. Nhóm Dương Lăng có nói có cười. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Cùng lúc đó, ở cách xa hàng ngàn dặm trên một ngọn núi. Địch áo đang mặc áo đen vẻ mặt tăm tối. Thông qua quyển sách ma Pháp Thủy Tinh biết được mọi chuyện. Hắn tức giận đến cắn chặt răng, buồn bực chút nữa hoặc máu mồm. Dù như thế nào, hắn cũng không thể nghĩ được rằng tốn nhiều công sức như thế, mà không chỉ không lấy được thần cách của Dương Lăng, mà còn bị tổn thất tên lùn am hiểu địa hành thuật. Thiếu ra, do thám truyền lại tin tức, không thể tìm được thân phận thật sự của Dương Lăng, bị diện thông đạo từ thần ma mộ chàng đi đến Thái Luân Đại Lục bị một tòa ma pháp trận hòa hệ phong tòa. có một đám hòa cự nhân khổng lồ canh giữ võ sĩ gia tộc chúng ta đi đến thái luân đại lục đều bị ngăn cản đường đi ngay cả các lý tắc khắc cũng không có biện pháp tiến vào thiếu chút nữa còn bị giết chết lão già áo đen duy tháp lợi vẻ mặt trầm trọng trầm ngâm một lát rồi nói tiếp thiếu gia nếu không đoán sai thân phận của dương lăng tuyệt đối không đơn giản sau lưng có một gia tộc cường đại hoặc là có một đạo sư thực lực rất kinh khủng Không gian pháp tắc rất quan trọng, nhưng cũng không thể nào vì viên thần cách đó mà gây thù oán với một thế lực lớn không biết. Huống hồ, cho dù tìm được thần cách của hắn, cũng không nhất định dung hợp và lĩnh ngộ được không gian pháp tắc. Lực lượng không biết mới là đáng sợ nhất. Sát thủ đáng sợ, không phải bởi vì thực lực bản thân bọn họ mạnh bao nhiêu, mà là bởi vì ẩn trong đêm tối. Không ai biết thực lực của bọn họ. Không ai biết khi nào bọn họ ra tay. A Khuê Long thần hệ thế lực khổng lồ, nhưng Duy Tháp Lợi cũng không muốn dễ dàng kết thù oán sâu đậm với một thế lực lớn chưa hiểu rõ. Càng không hy vọng thiếu ra dưới sự bảo vệ của mình gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Ngay cả các lý tắc khắc cũng chút nữa bị giết chết. Vẻ mặt địch áo trở nên nghiêm trọng. Võ sĩ phụ trách thu thập thông tin đều là tinh anh của gia tộc, thực lực không nhỏ. Cát Lý Tắc Khắc hơn hai vạn năm trước đã tiến giai đến thần chức cường giả ba cấp, có một khỏa long đầu giới chỉ, thực lực mạnh mẽ, một ma pháp trận khiến cho Cát Lý Tắc Khắc chút nữa mất mạng, tuyệt đối không hề đơn giản. Xem ra, vật chất vị diện Thái Luân Đại Lục này phức tạp hơn dự đoán của chúng ta rồi, địch áo hít một hơi thật sâu, cố gắng tỉnh táo lại. Chính như lời của Duy Tháp Lợi, thần cách của Dương Lăng rất quan trọng. Nhưng nếu vì vậy mà chọc phải một thế lực cường đại, ảnh hưởng đến kế hoạch tiếp quản gia tộc của mình, vậy được không bằng mất. Thiếu ra, nếu không đoán sai, nhóm Dương Lăng bây giờ đã tiến vào phạm vi thế lực của A Tư đốn duy lạp trang viện. Tiếp theo, bất kể là ở bên trong thành, hay là cưới ma thú phi hành đi đến lưu lãng tòa thành, đều không thể lại ra tay với bọn. Không ai biết bao giờ bọn họ mới rời đi, chúng ta không có thời gian mà đợi. Ngươi xem, Duy Tháp Lợi cẩn thận nói ra ý kiến, khôn khéo khuyên địch áo, hừ lạnh một tiếng, địch áo không phản đối đề nghị của Duy Tháp Lợi, phất. Ống tay áo rời khỏi, mọi người ở phía sau nhanh chóng đuổi theo, không lâu sau đã biến mất ở chân trời, có mảnh cử tương và phi long luân phiên thay thế, tốc độ của nhóm dương lăng rất nhanh, trên đường không hề nghỉ ngơi chút nào. đến lúc tối đêm rốt cuộc đã đến được a tư đốn duy lạp trang viện hùng vĩ trên một bình nguyên mênh mông một tòa thành khổng lồ lớn gấp duy xâm tòa thành vài chục lần thậm chí trăm lần tường thành màu đen như mực khắc đầy phủ văn huyền ảo ma pháp tháp cao chọc trời đỉnh tháp có thể thấy loáng thoáng trong tầng mây tản mát ra một cỗ năng lượng ba động mịt mờ giống như trái tim đập liên hồi tòa thành có diện tích kinh người Từ xa nhìn lại, kiến trúc trong thành san sát nhau. Một con sông trong suốt uốn lượn quanh thành tường. Ngoài tòa thành là một khu rừng rậm và thảo nguyên mênh mông. Không khí mát mẻ, khung cảnh xinh đẹp. Từ xa nhìn lại, cả toàn thành giống như một biệt thự. A tư đốn duy lập trang viện. Do cường giả A tư đốn duy lập dựng lên và bảo vệ lưu lãng giả. Bất kể là quy mô hay là hoàn cảnh. Đều hơn doanh trại tự phát hình thành của đám lưu lãng giả rất nhiều lần Trên thành tường không có binh lính canh gác Không có ma tinh pháo và cung tên khổng lồ Ở cửa thành chỉ có vài tên binh lính mặc áo giáp màu đen Nhìn thì như không hề phòng ngự, Nhưng đám lưu lãng giả vốn phóng túng lại đều rất có quy củ, Không ai dám làm loạn bên trong tòa thành Ngay cả địch áo cũng không dám đuổi đến đây ra tay với bọn Dương Lăng giả tiềm tu trăm vạn năm ở thần ma mộ chàng không có bất cứ kẻ nào dám trêu chọc ma thú lĩnh chủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudio mới.com, chương 635, Tử Thiên Diêu Hoa. Mọi người đi rất nhanh, càng lúc càng gần A Tư đốn duy lập trang viện. xong ngay khi Dương Lăng chuẩn bị trực tiếp cưới Phi Long bay đến cửa thành thì Vi Nhĩ Khảo Khắc Tư đã vội vàng chạy tới. Dương lăng vinh đệ, dừng lại, mau dừng lại, tuyệt đối không được trực tiếp bay đến cửa thành. Tại sao? Chẳng lẽ đây là quy định của trang viện? Ba đặc lạc ở bên cạnh Dương lăng nghi hoặc trởn trừng mắt lên. Không, bất kể là lưu lãng giả doanh trại hay là lưu lãng tòa thành đều không có quy định không được trực tiếp cưới ma thú bay đến. Tuy nhiên, cho đến bây giờ... Không có tên lưu lãng giả nào dám vô lệ cưới ma thú nghênh ngang bay tới. Lý cha đức sâm cười cười, nói tiếp. Không vì điều gì khác, chỉ là sự kính trọng với thành chủ mà thôi. Cường giả vi tôn, cường giả bảo vệ lưu lãng giả và lưu lãng tòa thành, càng được kính trọng hơn nữa. Được, xuống thôi, vào xem A Tư đốn duy lạp trang viện này có gì khác với các doanh trại. Dương lăng vỗ vỗ con phi long bên dưới, cho nó hạ xuống đất. Đợi tất cả mọi người đều xuống rồi nhanh chóng thu đám phi long vào không gian vu tháp, đi đến cửa thành. Hoan nghênh đến với A Tư đốn duy lạp trang viện, tên kỷ sĩ gác cửa thành từ xa đã cười rất tươi. Càng khiến mọi người ngạc nhiên là trong đó còn có một nữ chiến sĩ xinh đẹp, mặc áo giáp, từ xa nhìn thấy có lẽ không chú ý đến. Ồ, không cần phải nộp tinh tệ hoặc là mặc tinh, dương lăng có chút sửng sốt. Hắn vốn còn nghĩ rằng vào cửa mất ít tiền, không ngờ rằng tên chiến sĩ giữ cửa cười cười rồi phất tay ra hiệu cho bọn họ trực tiếp đi vào. Thành chủ đại nhân đã nói qua, A tư đốn duy lạp trang viện sẽ không từ chối bất kể lưu lãng giả nào, dù hắn nghèo đến mức không có một viên mặc tinh, dù hắn bị vô số kẻ thù truy sát. Chỉ cần hắn không phạm ba tội lớn là sẽ được A Tư Đốn Duy Lạp trang viện bảo vệ nữ chiến sĩ xinh đẹp lúc nói đến thành chủ A Tư Đốn Duy Lạp rất là sùng bái Ồ, ba tội ác lớn Dương Lăng càng lúc càng tò mò với vị thành chủ A Tư Đốn Duy Lạp thần bí này Giết hại bình dân, hiếp dâm phụ nữ và kẻ hiếu chiến Sẽ không được A Tư Đốn Duy Lạp trang viện chúng ta chào đón Càng không được chúng ta bảo vệ một tên chiến sĩ dâu rậm nói to, nói xong liền ngậm miệng lại, như là pho tượng đứng im không nhúc nhích, khác hẳn nữ chiến sĩ nhiệt tình hiếu khách, thiên đường của cuộc sống, hay là trụ sở của tội phạm mang theo nghi hoặc và tò mò, dương lăng dẫn mọi người đi qua cửa thành, bước vào tòa thành hùng vĩ. Lúc trước, thông qua linh hồn của tên lùn và thâm uyên ác ma, lấy được trí nhớ của bọn hắn. hắn sơ bộ hiểu rõ không ít điều, nhưng muốn hiểu hết thì phải tự mình đi tìm hiểu. Tòa thành rất lớn, có rừng đá, có quán rượu mùi bốc ra thơm ngát, có phòng đấu giá hào hoa, cũng có khách sạn diện tích rộng lớn. Có lẽ vì là ban đêm, không ít lưu lãng giả tiềm tu đến uống mấy chén, người ra người vào, nhưng không có tên nào dám làm loạn trong thành. Chọn một khách sạn mà ở lại. Nhóm dương lăng ngồi xuống tại quán rượu trong khách sạn, nhân viên tiếp đón mang lên rượu, nước nóng và thức ăn. So sánh với Thái Luân Đại Lục, cái gì cũng đắt hơn, một bình lãng mổ tử mất 10 mặc tinh, tính ra tử tinh tệ thì là hơn ngàn. Tuy nhiên, hương vị rất tuyệt, hơn rượu của Duy Sâm tòa thành một bậc. Vào thành thì không cần tiền, nhưng những thứ bên trong thật sự quá đắt, nhìn thức ăn đắt đỏ trên bàn. Thì vu vương vừa uống một ngụm lãng mổ tử, vừa không ngừng lắc đầu. Đó là điều đương nhiên, ngươi không nhìn xem đây là đâu. Lý cha Đức xâm cười cười, cầm lấy chén rượu mà yêu cơ rót. một ngụm uống hết sạch, đồ vật bình thường còn đỡ. Nếu ngươi đi mua vũ khí và áo giáp, hoặc là cưới thần giai ma thú ở trong thành, vậy mới là đắt. Từ đây cưới kỳ mỹ lạp hai đầu đến lưu lãng tòa thành, phải mất năm ngày. Mỗi người một vạn mặc tinh, cưới Long ưng tốc độ nhanh hơn thì sẽ mất năm vạn Cưới tử thiên điêu có tốc độ nhanh nhất thì chỉ một hai canh giờ là có thể chạy đến lưu lãng tòa thành xa xôi Nhưng mỗi người mất ít nhất 50 vạn mặc tinh Vi nhĩ khảo khắc tư lắc đầu cười khổ Bất kể là kỳ mỹ lạp, Long ưng hay là tử thiên điêu tốc độ đều rất nhanh Nhất là tử thiên điêu càng được xưng là ma thú biết bay có tốc độ nhanh nhất Công kích rất sắc bén, đáng tiếc, số lượng ít ỏi, còn rất khó thuần hóa, mỗi khi cưới một lần phải mất cái giá trên trời. Một hai canh giờ là có thể chạy đến lưu lãng tòa thành, vậy không kém hơn thuấn di là bao nhiêu. Mắt dương lăng sáng rực lên, nếu có thể thuần hóa một đám tử thiên điêu, tốc độ của mọi người sẽ tăng lên rất nhiều lần, trực tiếp có thể bay qua đầu đám thâm uyên ác ma, chạy thẳng đến nguyệt lượng hà xa xôi. Nếu có thể thuần hóa một đám tử thiên điêu, vậy có thể thành lập một đội quân phản Ứng nhanh, tấn công có thể khiến kẻ thù không kịp đối phó, lui cũng khiến cho không ai đuổi theo được. Cưới tử thiên điêu một lần mất 50 vạn, nếu muốn mua thì bao nhiêu mặc tinh? Dương Lăng hỏi Vi Nhĩ Khảo Khắc Tư ở bên cạnh. Mua một con tử thiên điêu, Vi Nhĩ Khảo Khắc Tư lắc đầu cười khổ. Uống hết chén lãng mổ tử rồi nói. Dương lăng vinh đệ. Chỉ cần ngươi có đủ mặc tinh. Kỹ Mỹ Lạp và Long ưng còn có thể mua được. Nhưng tử thiên điêu thì đừng có mà tưởng tượng. Nhiều năm qua. Ta đã đi qua vô số vị diện. Nhưng chưa nghe thấy nói qua là có ai bán tử thiên điêu. Cho dù có nơi có thể mua được. Cũng không phải chúng ta là người mua. Đúng là khổ sở mấy trăm năm. Ngay cả một cọng lông cũng không mua nổi. Lý cha Đức Sâm cười cười. Đưa tay rót cho Dương Lăng một chén. Bây giờ không mua nổi. Không có nghĩa là sau này không mua nổi. Dương Lăng uống một ngụm rượu. Dừng lại một chút rồi nói tiếp. Đi, ăn xong rồi đi dạo lát. Xem tử thiên điêu rốt cuộc có gì khác thường. Được rồi. Có nghe nói đến tử thiên điêu sống ở đâu không? Mặc dù tử thiên điêu có tiền cũng không mua nổi. Nhưng Dương Lăng cũng không hề bỏ qua. Cùng với việc mất rất nhiều mặc tinh để mua. Hắn càng hy vọng có thể tự mình thuần hóa Tử Thiên Điêu hoang dã, thông qua vi nhĩ khảo khắc tư và lý cha đức xâm hiểu rõ tình hình. Đáng tiếc, Tử Thiên Điêu số lượng quá ít. Dù là vi nhĩ khảo khắc tư đã đi qua rất nhiều vị diện cũng không biết đi đến đâu để tìm được Tử Thiên Điêu, đồn rằng ở sâu trong thần ma mộ chàng sẽ có, nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa nghe thấy ai bắt được nó. Ăn no uống say, mọi người nhanh chóng rời khỏi, đi đến quảng trường Còn chưa đi đến, đã nghe thấy tiếng rít rung trời, cùng với âm thanh xé tung bầu trời. Đi vào nhìn thì thấy, ở trong quảng trường có một đám ma thú phi hành đang dương nanh múa vuốt Có kỳ mỹ lạp, đầu rồng, đuôi rắn, có long ưng có đôi chảo và cánh chim ưng, đứng chỉnh tề thành vài hàng. Nhanh, đây là chuyến cuối cùng đi đến lưu lãng tòa thành trong hôm nay. Sắp xuất phát rồi, một gã chiến sĩ mặc áo giáp màu đen vừa quát vừa đi đến, tiếp đón phần đông lưu lãng giả nhanh chóng cưới lên kỳ mỹ lạp hoặc là long ưng. Mỗi ngày, đều có không ít lưu lãng giả qua lại giữa A Tư đốn duy lạp trang viện và lưu lãng tòa thành. Bất kể là cưới kỳ mỹ lạp hay là long ưng, tất cả đều phải nộp khá nhiều mặc tinh. Chỉ cung cấp loại dịch vụ này thôi, đã mang đến cho A Tư đốn duy lạp trang viện rất nhiều lợi ích rồi. Xách xách, đây mới là cách kiếm tiền chính thức, còn kiếm tiền hơn cả khai khoáng. Nhìn đám lưu lãng giả vừa móc mặc tinh ra vừa bò lên trên ma thù, lại nhìn mặc tinh chất cao như núi trên mặt đất, dương lăng lắc lắc đầu. Nhanh, nhanh, mau lại đây, tận dụng thời gian, nhanh, nếu không không còn kịp rồi, một nhóm lưu lãng giả vội vã chạy đến, lấy một đống mặc tinh trong không gian giới chỉ ra rồi bay lên trên người một con kỹ Mỹ Lạp. Khiến Dương Lăng ngạc nhiên là hắn còn mang theo một con rác long khổng lồ, cánh rất dài, trong cơ thể tản mát ra một cỗ năng lượng ba động bàng bạc, uy phong lẫm liệt, nhìn hình dáng ít nhất cũng là thần dai ma thú. Ồ, sao lại thế? Bản thân đã có thần dai ma thú phi hành còn đến đây, mặc tinh nhiều quá hay sao? Thấy tên mặc áo choàng màu đen thu rác long lại, sau đó nhảy ngồi lên trên một con long ưng. Khi vu vương lắc đầu, ngay lập tức không hiểu sao lại như thế. Có vài lưu lãng giả mặc dù bản thân có thần giai ma thú phi hành, nhưng mà thường cũng thuê ma thú để đi đến lưu lãng tòa thành xa xôi. Một phần vì ma thú của A tư đốn duy lạp trang viện có tốc độ nhanh hơn, mà một phần cũng vì hành trình được trang viện bảo vệ, không phải lo lắng trên đường bị phục kích, vi nhĩ khảo khắc tư kịp thời giải đáp nghi hoặc của mọi người. Dừng lại một chút rồi nói. Bởi vì vậy mới có nhiều người tụ tập ở A Tư đốn duy lạp trang viện như thế. Tử Thiên Điêu đâu? Ở đâu? Dương Lăng hỏi Lý Cha Đức Xâm ở bên cạnh. Nhìn ngó xung quanh tìm kiếm tung tích của Tử Thiên Điêu. Tử Thiên Điêu khác với đám ma thú phi hành khác. Tình huống bình thường thì chỉ có khách quý mới gặp được. Người bình thường sao có thể cưới được chứ? Lý Cha Đức Xâm lắc đầu. Chỉ vào năng lượng tháp cao tận mây xanh trong quảng trường nói Mọi người nhìn xem Trên đỉnh tháp có một con tử thiên điêu Bình thường nó không xuống khỏi đó Theo hướng tay Lý Cha Đức xâm chỉ Dương lăng loáng thoáng nhìn thấy một con ma thú toàn thân màu tím Thân hình không lớn hơn phi long là bao Khi thì bay xung quanh đỉnh tháp Khi thì Dương cánh bay cao Như Đằng vân giá vũ Ma thú lĩnh chủ Chuyện được phát tại trang web Audio chương sáu trăm ba mươi sáu phân đạo dương tiêu sau khi từ quảng trường trở lại quán trọ mọi người tiến về phòng của mình nhanh chóng tiến vào giấc ngủ trên đường đi trải qua rất nhiều gian khổ mọi người đã rất mệt mỏi rồi tiến vào được a tư đốn duy lạp trang viện đầy an toàn này rốt cuộc đã có thể hoàn toàn thoải mái tiếp theo nên cùng với bọn lý cha đức Xâm đi đến lưu lãng tòa thành hay là tự mình xuất phát, từ A Tư đốn duy lạp trang viện lẻn đến Nguyệt Lượng Hà. Dương Lăng khoanh chân ngồi trên mặt đất, âm thầm tính toán kế hoạch tiếp theo. Cùng hành động với bọn Lý Cha Đức Sâm có thể tăng thêm không ít kiến thức, nhân cơ hội hiểu rõ nhiều điều ở các vị diện, nhưng cũng có mặt không tốt. Thứ nhất tốc độ của mình sẽ bị hạn chế rất lớn, không thể toàn lực bay đi. Càng không thể dùng ngũ hành độn thuật và truyền tống môn trực tiếp thuấn di Gặp phải đội thâm uyên ác ma hay là thần dai ma thú cũng cần vì đại cục làm trọng Vì an toàn của mọi người Cũng không thể nào tận tình công kích và thuần hóa Tiến vào thần ma mộ chàng gần một tháng hắn đã hoàn thành nhiệm vụ mà hắc ám đại trưởng lão đã nhờ cậy Điều quan trọng tiếp theo là phải tìm một nơi vắng vẻ nào đó trong thần ma mộ chàng làm điểm đặt chân Để lúc nào cũng có thể qua lại giữa ma thú lĩnh và thần ma mộ chàng, Tìm kiếm tung tích của thượng cổ vu sư. Tìm kiếm thần cách và thần khí của thượng cổ thần ma. Dùng tốc độ nhanh nhất tăng lực chiến đấu của ma thú đại quân lên. Tất cả những điều này đều phải tự mình hành động. Không thể nào công khai với mọi người điểm đặt chân của mình ở thần ma mộ chàng, Càng không có chuyện để lộ việc mình có truyền tống môn ở trên người. Nếu không... Tin tức mà lộ ra ngoài, dẫn đến mấy tên cường giả như vũ ma, hậu quả không thể nào tưởng tượng nổi. Trừ phi tiến dai đến cao cấp thần vực hoặc là đám ma thú đều tiến dai đến thần giai có thể lập thành ma thần chiến trận. Nếu không, Dương Lăng cũng không dám chắc có là đối thủ của những tên cường giả ở tầm đó hay không. Nghĩ đến vũ sát không gian và trọng thủy lao ngục đáng sợ của vũ ma, hắn vẫn thấy rợn cả người. Cường giả lĩnh ngộ phong hệ và thủy hệ đến mức tận cùng, cho dù chỉ là bước ban đầu cũng rất là mạnh mẽ, không phải thần giai cường giả bình thường có thể đối phó. Tiếp theo, đã đến lúc hành động một mình rồi, trầm ngâm một lát, Dương Lăng nhanh chóng có quyết định, một phần vì thuận lợi cho mình, một phần vì tránh liên lụy đến đám người Lý Cha Đức xâm và kiếm thần Kiệt Lạp Nhĩ Đức. Dấu sao, ý đồ chủ yếu của tên địch áo là đoạt lấy thần cách của mình. Mình hành động một mình, hắn sẽ không cần phải phục kích đám người Lý Cha Đức Xâm và Tinh Linh Đại Tế Tự. Thông qua trí nhớ của tên lùn, Dương Lăng nhanh chóng hiểu được mục đích chính thức của đối phương. Ngay khi Dương Lăng chuẩn bị tiếp tục suy nghĩ, đột nhiên, ấn ký hình tháp trên mi tâm nhảy lên, một tiếng ngâm khẽ vang lên. Bắt thủ ấn thuấn di vào trong không gian vu tháp, chỉ thấy trên bầu trời ngưng tụ hai suối năng lượng đáng sợ. Từ trên trời giáng xuống băng trùy, thiên thạch, quả cầu lửa và bức tường lửa, công kích Liệt Hỏa Tinh Linh Vương và Hắc Long Vương trên mặt đất. Sau khi thông qua ma thần giới hấp thu rất nhiều tín ngưỡng đại vu, Cự Viên Vương còn đang nhắm mắt tu luyện, Liệt Hỏa Tinh Linh Vương và Hắc Long Vương lại cùng nghênh đón thần kiếp. Liệt Hỏa Tinh Linh Vương là chuyên gia chơi với lửa, không chỉ có không chỉ bị rất nhiều quả cầu lửa và bức tường lửa công kích. còn bị thủy hệ ma pháp công kích băng hỏa hai trọng liền nhau khổ không nói ra lời hắc long vương cũng không tốt hơn là bao quả cầu lửa và bức tường lửa còn đỡ từng tảng đá rất lớn từ trên trời rơi xuống lại khó thể phòng bị cho dù triển khai long vực vậy có rắn đến mấy cũng bị đánh cho kêu gào tuy nhiên mặc dù rất là nhếch nhác nhưng ngay lập tức chưa có nguy hiểm đến tính mạng tiến giai đến hạ vị thần hay là giống như thi vu vương trực tiếp đến thượng vị thần thấy hai người không có nguy hiểm về tính mạng dương lăng cùng đám người hạt tử vương y mặc đặc đứng ở bên ngoài cẩn thận quan sát đương nhiên vì đề phòng bất chắc hắn vẫn chuẩn bị ra tay trầm ngâm một lát liền triệu thi vu vương và áo phỉ lệ á ở bên ngoài không gian vu tháp vào bị một tảng đá rất lớn đánh nát một mảng vậy, hắc long vương đau đớn thú tính đại phát Cố gắng mở rộng phạm vi bao phủ của long vực đến mức lớn nhất. Một chảo đánh nát một tảng đá thành mảnh nhỏ. Chiếc đuôi vung lên. Đánh nát một tảng đá. Vừa cố gắng ngăn cản thần kiếp đáng sợ. Vừa thông qua ma thần giới hấp thu nguyện lực trên không trung Nhanh chóng bổ sung tiêu hao. Khác với hắc long vương điên cuồng. Liệt hỏa tinh linh vương triển khai một vòng bảo hộ như mai rùa. Cố gắng ngăn cản thần kiếp ở bên ngoài. Vừa bắt đầu thì vòng bảo hộ bị thần kiếp làm bị hỏng nặng nhưng rất nhiều nguyện lực dũng mãnh vào trong cơ thể, tinh thần lực tăng lên, tốc độ thi triển ma pháp càng lúc càng nhanh, uy lực cũng càng lúc càng lớn. Thần giai có mạnh có yếu, lợi hại nhất chính là cửu thiên lôi thần kiếp mà dương lăng vượt qua, ngay cả cường giả hàng đầu cũng không dám dễ dàng ngăn cản, nếu không phải lúc cuối cùng không gian vu tháp phát uy, thì hắn đã chết mất sắc từ lâu rồi. Công kích của thần kiếp khó có thể đoán trước, nhưng cũng không phải không có quy luật. Thi vu vương tu luyện tử vong pháp tắc, am hiểu tinh thần và linh hồn công kích, nên thần kiếp chủ yếu công kích linh hồn, công kích rất là đáng sợ, không hề đề phòng đến ngay cả dương lăng là linh hồn đại vu cũng bị thương nặng. Liệt hỏa tinh linh vương tu luyện hòa hệ pháp tắc, không chỉ bị rất nhiều ngọn lửa màu tím công kích, còn bị thủy hệ ma pháp công kích. Long vực của Hắc Long Vương là một loại lực lượng pháp tắc, cho nên ngoại trừ bị ma pháp hòa hệ công kích, còn bị rất nhiều tảng đá tấn công. May mắn là, thần kiếp của cả hai mặc dù mạnh, nhưng còn không đáng sợ và quỷ dị như thần kiếp mà Thi Vu Vương đã vượt qua. Dựa vào thực lực bản thân, dựa vào ma thần giới không ngừng cung cấp nguyện lực, bọn họ vẫn có thể kiên trì được. Sau nửa canh giờ, Suối năng lượng trên không trung đã biến mất hoàn toàn, Hắc Long Vương và Liệt Hỏa Tinh Linh Vương dựa vào thực lực bản thân vượt qua thần kiếp. Hắc Long Vương tiến giai đến thượng vị thần, thực lực tăng mạnh, Liệt Hỏa Tinh Linh Vương chỉ đạt đến trung vị thần, tuy nhiên, thuận lợi tiến giai đến thần cấp, hắn đã rất cao hứng. Thực lực tăng mạnh, cả người bao phủ trong ngọn lửa màu tím, có ma thần giới quý giá, có tiên thiên linh hỏa, hắn tin rằng ngày tiến giai đến thượng vị thần không phải quá xa cảm ơn đại nhân ngạc nhiên và vui mừng qua đi hắc long vương và liệt hỏa tinh linh vương nằm dạp trước mặt dương lăng nếu không có dương lăng giúp đỡ không có ma thần giới cường đại bọn họ không biết ngày tháng năm nào mới có thể tiến giai đứng lên đi đi theo áo phỉ lệ á học làm thế nào để thi triển ma thần chiến trận đừng phụ ma thần giới trên tay các ngươi Nâng hai gá dậy, dương lăng dặn dò vài câu rồi thần dai ra khỏi vu tháp. Khoanh chân ngồi ở trong phòng, tiếp tục phá giải long đầu giới chỉ. Thi vũ vương trầm tĩnh, trên chiến trường phần. Ứng linh hoạt, cảm giác nhạy cảm, áo phỉ lệ á có nhiều kiên nhẫn, chỉ đạo mọi người tu luyện và quản lý không gian vũ tháp có nhiều điểm độc đáo. Có hai người bọn họ hỗ trợ. Dương lăng ung dung rất nhiều, không cần phải tốn thời gian và công sức ở các chi tiết tỉ mỉ. Cử viên vương thần giai đến thần giai chỉ là ngày một ngày hai mà thôi, đám người y mặc đặc và tử thử băng băng còn đang đợi, hy vọng sớm ngày có được ma thần giới. Ma thú muốn tiến giai thật sự quá nhiều, cho dù phá giải tất cả long đầu giới chỉ mình có cũng không đủ dùng. Tiếp theo Phải tìm thời gian nghiên cứu làm thế nào để trực tiếp dùng các loại tài liệu luyện chế ma thần giới. Có kinh nghiệm chế tạo liệp ma tạp phiến, Dương Lăng tin rằng chỉ cần có đủ thời gian, sẽ không phải không có khả năng luyện chế ma thần giới. Tốc độ nhanh chậm và uy lực có điều khác nhau mà thôi. Đêm rất nhanh đã trôi qua. Sáng sớm hôm sau, Dương Lăng vừa phá giải xong một quả giới chỉ hai long đầu. Kiếm thần Kiệt Lạp Nhĩ Đức và tinh linh đại tế tử đã cùng đến tìm hắn. Dương Lăng, hai người chúng ta đã thương lượng với nhau, quyết định không cùng các ngươi đi đến lưu lãng tòa thành, thoáng trao đổi với kiếm thần. Tinh linh đại tế tử dừng lại một chút rồi nói tiếp, mục tiêu của chúng ta vốn chỉ là dẫn tộc nhân tiến vào học hỏi, bồi dưỡng một nhóm tinh anh, thuận tiện giết một đám ma thu. Bây giờ có nhiều thần cách như thế, Đã không cần phải tiếp tục học hỏi nữa, đỡ phải liên lụy các ngươi. Trên đường, mặc dù đám lưu lãng giả có thực lực thần giai như Lý Cha Đức Xâm không nói gì, Dương lăng ra sức hỗ trợ, nhưng trong lòng hai người bọn họ đều rõ, đám tộc nhân của mình khiến mọi người rất bất tiện. Trên đường đi đã nguy hiểm đến thế, thì Nguyệt Lượng Hà càng không cần phải nói. Thuận lợi lấy được thần cách, có hy vọng bồi dưỡng một nhóm tộc nhân, Hai người bọn họ không muốn tiếp tục tiến vào nguyệt lượng hà mạo hiểm, cũng không muốn làm phiền Dương Lăng nữa, không muốn hắn khó xử. Dẫu sao, đám người Lý Cha Đức xâm sở dĩ không nói gì là đều vì nể mặt Dương Lăng. Tế Tự đại nhân, vậy tiếp theo các ngươi đi thế nào? Cưới ma thú đến lưu lãng tòa thành, hay là trở lại vị diện thông đạo? Thấy hai người kiếm thần đã có quyết định, Dương Lăng cũng không nói gì thêm Thần ma mộ chàng đầy rẫy nguy hiểm Hay là ta phái la đức lý cách tư dẫn theo một đám ma thú bảo vệ hai ngươi về vị diện thông đạo Không cần A tư đốn duy lạp trang viện hoàn cảnh rất tuyệt Chúng ta chuẩn bị ở đây tu luyện một thời gian Xem có thể dựa vào ma pháp nguyên tố nồng đậm ở đây mà tiến giai đến thượng vị thần hay không Chúng ta còn mấy tháng nữa Có thể từ từ lẻn về Chỉ cần cẩn thận một chút là được, tinh linh đại tế tự dừng lại một chút rồi nói tiếp. Dương Lăng, nghe nói Nguyệt Lượng Hà rất là nguy hiểm, trên đường ngươi phải cẩn thận đó. Nếu gặp phải khó khăn, tuyệt đối không được miễn cưỡng, nhất định phải kịp thời lui lại. Đừng quên, mấy tháng nữa vị diện thông đạo sẽ đóng lại, chúng ta ở đó chờ ngươi, ngươi phải bình an trở về, yên tâm đi, ta chỉ đến xem tình hình mà thôi. Nếu ta muốn chạy, ai có thể giữ ta lại được chứ? Dương Lăng cười cười, hắn rất là tin tưởng vào hành động tiếp theo. Cái khác không nói, dựa vào ngũ hành độn thuật và truyền tống môn, toàn mạng trở ra sẽ không có vấn đề gì. Ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới com, chương 637, xâm lâm vương giả nghỉ ngơi một buổi tối, mọi người cùng dậy ăn điểm tâm. Sau đó ngồi lại thương lượng hành động tiếp theo. Mặc dù có thể trực tiếp ngồi kỳ Mỹ Lạp hoặc là Long ưng đi đến Lưu Lãng Tòa Thành. Nhưng khoảng cách từ a tư đốn Duy Lạp Trang Viện đến Lưu Lãng Tòa Thành thật sự quá xa. Ít nhất cũng mất vài ngày. Từ Lưu Lãng Tòa Thành đi đến Nguyệt Lượng Hà còn mất hơn một tháng nữa. Thời gian hắc giáp đại ác ma tỉnh lại càng gần. Thâm uyên ác ma tuần tra trên đường sẽ càng nhiều. Phải tận dụng thời gian hành động. Lý cha đức xâm đại nhân, tối hôm qua chúng ta đã bàn với nhau, quyết định ở lại A Tư đốn duy lạp trang viện một thời gian, không cùng các ngươi đi đến lưu lãng tòa thành, cũng không đến nguyệt lượng hà thám hiểm, tinh linh đại tế tự nói ra kế hoạch nhóm mình, dừng lại một chút rồi nói tiếp, trên đường đi, cảm ơn các ngươi đã giúp đỡ, cảm ơn cái gì, bạn của Dương Lăng Vinh Đệ, cũng là bạn của Lý cha đức xâm ta, hơi ngạc nhiên một lát. lý cha đức sâm nói ở lại a tư đốn duy lạp trang viện cũng tốt ma pháp nguyên tố ở đây nhiều hơn các nơi khác rất nhiều tu luyện cũng nhanh hơn ta thấy hai người các ngươi đều đã là trung vị thần đình tận dụng thời gian tu luyện một lát có lẽ có thể tiến giai đến thượng vị thần vi nhĩ khảo khắc tư vuốt vuốt chòm râu bạc trắng cười cười ngoài miệng không nói nhưng trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm thần ma mộ chàng nguy hiểm đầy dẫy. Trên đường lẻn đến Nguyệt Lượng Hà không ai biết sẽ gặp phải tình huống gì. Ngay cả lưu lãng giả có thực lực thần giai còn khó có thể an toàn. Thì mấy tên võ sĩ mặt nạ vàng và tinh linh chỉ có thực lực thánh giai và lĩnh vực càng không cần phải nói. Tuyệt đối rất là khó khăn. Vi nhĩ khảo khắc tư vốn còn đang nghĩ xem làm thể nào mở miệng khuyên bọn người kiếm thần kiệt lạp nhĩ đức không nên đi đến Nguyệt Lượng Hà. Bây giờ thì tốt rồi. Không cần phải mở miệng khuyên. Lý cha Đức Sâm vinh đệ, các ngươi có chuẩn bị thế nào cho hành động tiếp theo? Thấy yêu cơ và Lý cha Đức Sâm đang ngồi cùng một chỗ, Dương Lăng nhíu mày, khẽ thở dài một hơi. Ngay từ đầu, hắn đã không đồng ý việc yêu cơ và Lý cha Đức Sâm làm bạn. Đáng tiếc, thế sự khó lường, tình cảm của yêu cơ và Lý cha Đức Sâm càng lúc càng tốt. Cưới Long ưng đến Lưu Lãng Tòa Thành, ở đấy tìm ở đâu chế tạo xích kim sa thành thanh trọng kiếm. Nghỉ ngơi vài ngày rồi sẽ thông qua dãy núi Lạp Đức lợi lèn đến Nguyệt Lượng Hà Sao, Dương Lăng vinh đệ, chẳng lẽ ngươi cũng chuẩn bị ở lại đây Lý cha Đức xâm phản Ứng rất nhanh, nhạy cảm cảm giác được Dương Lăng có điều gì đó muốn nói Nhìn yêu cơ ở bên cạnh, hắn cảm giác có một điều không ổn Không, A Tư đốn duy Lạp trang viện rất tốt Nhưng ta cũng không được phép Ở lại đây Dương Lăng dừng lại một chút rồi từ từ nói Thật ra Lần này tiến vào thần ma mộ tràng Ta còn có một nhiệm vụ bí mật Phải tận dụng thời gian hoàn thành Sau khi hoàn thành nhiệm vụ Ta sẽ trực tiếp lẻn đến Nguyệt Lượng Hà Nếu không có chuyện ngoài ý muốn Đến lúc đó chúng ta sẽ có thể gặp lại nhau Dương Lăng Vinh Đệ Ngươi không tiện cùng hành động với ta Vậy có thể để cho Tát Lạp đi cùng ta hay không? Lý cha Đức Xâm không hề muốn chia tách với yêu cơ Khẩn trương nhìn Dương Lăng Thành khẩn nói Dương Lăng huynh đệ yên tâm Ta tuyệt đối có thể đảm bảo an toàn cho Tát Lạp Chỉ cần ta còn sống Tuyệt đối không để bất cứ ai làm tổn thương nàng Lý cha Đức Xâm nắm chặt bàn tay mềm mại của yêu cơ Khẩn trương nhìn Dương Lăng Mấy ngày nay Tình cảm của hắn và yêu cơ càng lúc càng sâu đậm, không thể tách xa dù chỉ một ngày. Nếu có thể lựa chọn, hắn tình nguyện cùng với yêu cơ ở lại A Tư đốn duy lạp trang viện. Tình nguyện không đi đến nguyệt lượng hà để ở lại với yêu cơ. Đại nhân, ta, yêu cơ cũng nắm lấy tay Lý Cha Đức sâm như con chim nhỏ dựa vào ngực hắn, muốn nói ngàn lời yêu thương, vốn còn định mở miệng cầu xin. Xin Dương Lăng cho nàng cùng đi với Lý Cha Đức sâm nhưng nghĩ đến Dương Lăng hành động một mình sẽ rất khó khăn, lại không thể nói được. Dù thực lực của mình trong ma thú đại quân không đáng giá nhắc đến, nhưng đi theo Dương Lăng, ít nhất cũng có thể lo cho bữa ăn, giấc ngủ của hắn. Nhìn vẻ khẩn trương của Lý Cha Đức sâm và sự khó xử của yêu cơ, Dương Lăng trầm ngâm một lát rồi từ từ nói, ở quê hương ta, có một câu nói. Nếu hai người thật lòng yêu nhau, không nhất định ngày nào cũng phải ở bên nhau, cách xa một thời gian, có lẽ sẽ rất tốt cho các ngươi, để các ngươi tỉnh táo suy nghĩ xem cả hai có thích hợp đến với nhau hay không. Nếu hai bên đều nghĩ về nhau, thì khi gặp lại sẽ rất là hạnh phúc. Dương Lăng khéo léo từ chối thỉnh cầu của Lý Cha Đức Xâm, đầy thâm ý nhìn yêu cơ Lần này hành động một mình, vừa bạn có thể tách yêu cơ và lý cha đức xâm ra một thời gian, để cho bọn họ có thời gian suy nghĩ. Nếu sau khi cách xa một thời gian, tình cảm của bọn họ nhạt phai, vậy thì quá tốt. Nếu mà ngược lại, có lẽ rốt cuộc không ai có thể khiến bọn họ xa nhau. Được rồi, Dương Lăng Vinh Đệ trên đường đi tuyệt đối phải rất cẩn thận. ở gần nguyệt lượng hà có một tấm bia đá rất lớn một tháng sau chúng ta sẽ gặp nhau ở đó lý cha đức sâm cười miễn cưỡng đưa tay nhẹ nhàng sờ mái tóc dài đen nhánh của yêu cơ trầm ngâm một lát lấy tử vong đao phong lệnh từ trong ngực ra không nói lời nào đeo lên cổ yêu cơ dặn dò nàng cẩn thận giữ gìn tử vong đao phong lệnh có thể hóa thành đao phong áo giáp cũng là một món thần khí hộ thân Có thể ngăn cản được linh hồn công kích cấp thấp. Đồng thời, cũng là chứng minh thân phận. Cho dù tên ngang tàng, không sợ gì cũng không dám dễ dàng giết chết người có mang tử vong đao phong lệnh. Giữa trưa, ta sẽ xuất phát. Đến lúc đó mọi người không cần phải đưa tiễn làm gì. Nhìn yêu cơ đang chảy nước mắt. Nhìn Lý Cha Đức sâm không muốn chia lìa. Dương Lăng thở dài, cho bọn họ một thời gian, trở lại trong phòng ngồi xuống. Lý Cha Đức Sâm mặc dù không nói rõ ràng, nhưng thân phận của hắn tuyệt đối không đơn giản. Sau lưng có cách lâm gia tộc cường đại, tử vong đao phong. A Lai Khắc Tư đều là chủ thần cao cao tại thượng như A Huế Long chủ thần. Nếu Lý Cha Đức Sâm là một người ban đồ, Dương Lăng còn có thể an tâm để hắn và yêu cơ yêu nhau. Nếu yêu cơ là một người đàn bà xinh đẹp và lương thiện, Dương Lăng cũng không phản đối mối quan hệ của hai người. Đáng tiếc, thân phận của Lý Cha Đức Xâm quá cao, yêu cơ lại quá thấp. Dương Lăng không muốn mạnh mẽ chia tách hai người, nhưng cũng không muốn hai người bọn họ gặp phải bi kịch. Mấy canh giờ ngắn ngủi trôi qua rất nhanh, tạm biệt đám người tinh linh đại tế tự và Lý Cha Đức Xâm. Dương Lăng mang theo đám người yêu cơ và thi vu vương rời đi. Lúc ly biệt, vẻ mặt Lý Cha Đức Xâm rất buồn bã. Sắp rơi lệ đến nơi, yêu cơ càng khóc dòng, đi được một bước lại quay đầu lại nhìn người yêu. Tát lạp quên Lý Cha Đức sâm đi, quên quãng thời gian vừa qua đi. Vì bản thân ngươi, cũng vì Lý Cha Đức sâm, không nên mãi đắm chìm trong đó. Đi đến một vùng đất hoang vu, đã rời khỏi A Tư đốn duy lạp trang viện một khoảng khá xa. Thấy yêu cơ vẫn khóc dòng, dương lăng lắc đầu, phất tay thu mấy người bọn họ vào không gian vu tháp. Lập tức bay đi Tốc độ của dương lăng rất nhanh Như con chim bay qua các ngọn cây Về sau Hắn nhắm hai mắt lại Dựa vào khả năng thụ nhãn xuyên qua rừng rậm Một mình hành động trong rừng Hắn như là cá gặp nước Tùy ý hành động Dường như về đến Đặc Lạp Tư rừng rậm Ở trường Lão Địa Tinh Về với cuộc sống một mình lưu lãng trong rừng rậm Trời cao mặc chim bay Biển rộng mặc cá bơi Không có gì vướng biếu nên tốc độ của Dương Lăng càng lúc càng nhanh, như một ngôi sao xẹt qua không trung. Sau khi tiến giai đến trung cấp hồn vu, tốc độ hắn tăng nhiều, phát huy đến mức tận cùng. Trên đường gặp phải không ít ma thú, nhưng chưa kịp phản ứng đã không thấy hắn đâu rồi. Sau khi thần giai đến trung cấp hồn vu, khả năng thụ nhận cũng tăng lên, phạm vi dò xét tăng mạnh. Cho dù nhắm hai mắt lại, không phát tán thần thức, và không cần cho giác phong thú đi trước giò đường, hắn cũng có thể rõ ràng cảm giác được mọi động tĩnh trong phạm vi mười dặm. Những cây đại thụ che trời tàn mắt ra từng trận ba động thân thiết, hoan nghênh hắn đã đến đây. Những bụi rậm thấp nói cho hắn địa hình xung quanh, đóa hoa nở rộ cũng hướng hắn mà đưa đến mùi hương thơm của mình. Những ngọn cỏ thì khom lưng nghênh đón hắn đi đến. Bất chi bất giác. dương lăng tiến vào một cảnh giới kỳ diệu thể hiện tình cảm của mình với cây cỏ trên đường tận tình cảm thụ linh hồn ba động của bọn nó tận tình hấp thu sinh mệnh năng lượng màu xanh biếc trong rừng rậm từ từ cả người càng lúc càng mờ nhà như là dung nhập vào trong trời đất được bao phủ trong một lớn sương mù màu xanh biếc xẹt qua rừng rậm đi qua đây hoa cỏ cây cối vui mừng chào đón như là nghênh đón vị vua đã đến Nếu Dương Lăng mở mắt ra, sẽ phát hiện đoàn lục vụ bao phủ hắn hấp dẫn vô số ma thú chạy đến nuốt lấy. Ồ, sao lại thế này? Chẳng lẽ mấy lão già bất tử từ, từ sinh mệnh vị diện cũng chạy đến? Một lão già mặc áo dài đỏ đột nhiên quỷ dị xuất hiện giữa không trung, nhìn làn lục vụ trong rừng rậm trải dài ngàn dặm, khẽ nhíu mày, thanh kiếm màu đỏ trong tay khẽ rung lên.